trên mạng cho biết nhạc sĩ việt khang đã bị công an mỹ tho bắt đi trước lễ noel lý do là vì nhạc sĩ việt khang là tác giả ca khúc việt nam tôi đầu do chính anh sáng tác bài hát ca ngợi tình yêu nước chống trung cộng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam bài hát có đoạn hoàng sa trường sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu tiếp theo là lời kêu gọi đứng lên chống giặc tàu và những kẻ bán nước phải nói trên khắp thế giới chưa có nước nào có thể sánh nổi với nước việt nam nước việt nam xã hội chủ nghĩa do đám hậu duệ của ông hồ chí minh cai trị về thành tích kết án nhân dân của nước mình yêu tổ quốc là có tội qua những việc làm đối với người dân trong thời gian qua rõ ràng đảng và nhà nước cộng sản việt nam đã cấm người dân không được quyền yêu nước thành tích này đảng và nhà nước cộng sản việt nam đã lập được qua m ộ ư ơ i hai cuộc biểu tình từ tháng sáu đến tháng một ư ơ i một trong năm hai nghìn m ư ơ i một khi nhân dân tự động xuống đường biểu tình ở hai thành phố hà nội và sài gòn để bày tỏ lòng yêu nước trước sự hống hách lộng quyền chiếm đất lấn biển của bọn trung cộng đảng và nhà nước đã dùng công an dân phòng thanh niên sung phong và thuê cả bọn lưu manh du đảng để phủi trách nhiệm trước công luận quốc tế để chống và giải tán biểu tình theo dõi những hình ảnh ghi lại các cuộc biểu tình chúng tôi xin đưa ra nghi vấn có thể có bàn tay của bọn tình báo sở của trung cộng nhúng vào và chỉ thị cho việt cộng thi hành những việc làm khốn nạn này càng ngày công cuộc đàn áp các cuộc biểu tình càng dã man và thô bạo bức ảnh chụp được một thanh niên bị một tên mật vụ chìm kẹp ngang hông giống như một con diều hâu hai chân đang quắp qua một con gà đã được coi như là một bức ảnh lịch sử nhưng so với hai bức ảnh hai công an hai tên mặc thường phục k h i ê n như k h i ê n heo một người đi biểu tình trong một cuộc biểu tình mười bảy tháng bảy năm hai nghìn m ư ơ i một do hán ap phổ biến mới thấy hết sự dã man tàn bạo vô nhân đạo của chế độ cộng sản việt nam hán gian khốn nạn chưa hết hãy nghe Chính các phát h người một t số lại với các đài kể anh ở hải nguyễn o ạ i Về c ộ c biểu tình n g à 17 tháng 7 tháng Bắt đầu là một Một tên hình ảnh một người n g vừa qua đầu u là y trí đức có thể phản ứng bằng những tiếng kêu cứu thảm thiết lúc 8 á m giờ n ă người bị bắt bị công an lôi đến trước cửa xe bus chờ sẵn một nhân viên an ninh chìm từ trên xe lạnh lùng bước xuống v à i b ậ c rồi bất ngờ nhấc chân đạp thẳng vào mặt miệng nạn nhân lúc này không thể phản kháng bị dính một cú trời giáng anh đức la lên vài tiếng lấy tay ôm mặt tên công an chìm cúi xuống lôi nạn nhân lên xe trước khi biến mất người đàn ông kịp kêu lên tiếng cầu cứu cuối cùng bà con ơi cứu tôi trời ơi có tiếng kêu cứu nào đầy bi thương tuyệt vọng như tiếng kêu cứu của người thanh niên việt nam tên nguyễn chí đức trong cuộc biểu tình ngày mười bảy tháng bảy năm hai nghìn m ư ơ i một những thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt đây là tiếng kêu cứu bi thương và đầy tuyệt vọng của những con cừu là hơn tám mươi bảy triệu dân việt nam giữa bầy lan sói đảng cộng sản việt nam cấu kết với đảng cộng sản trung cộng chưa hết hãy nghe anh vũ quốc ngữ kể lại hành động rất thô bạo và ngôn ngữ thô bỉ khi họ đẩy tôi lên xe tôi thấy họ xô ngã một chú sáu mươi hai tuổi tôi phản đối chuyện đánh người già cả như thế một người cao gấp đôi tôi đấm vào ngực tôi cũng chưa hết hãy nghe một người dân oan từ vũng tàu ra hà nội khiếu kiện tham gia cuộc biểu tình là hằng kể lại như sau họ dùng từ ngữ thô tục họ kéo chân tôi và dùng những từ ngữ mà chỉ có côn đồ dùng mà thôi tôi không biết chúng tôi có sống trong một xã hội gia đình có cha có mẹ không nữa chưa bao giờ mà thơ văn hiện thực xã hội chủ nghĩa lại phát tiết tin anh như lúc này hãy nghe p h í m luận ra câu bay từ hải ngoại cảm hứng từ tấm ảnh chụp một thanh niên bị công an chìm nổi k h i ê n đi như một con heo bởi vì còn đảng còn mình theo tàu đảng mới quang vinh anh hùng cho nên có cảnh lạ lùng công an mà lại hành hung dân lành đoạn thơ đầu này tác giả câu bay có ghi chú là góp ý trong blog của mẹ nấm vì sợ mẹ nấm bị liên lụy nên tác giả chỉ làm tới đây thôi đoạn sau góp ý ở một trang điện báo ở hải ngoại tiếp theo như sau côn đồ thứ thiệt rành rành chớ ai một là của đảng thứ hai của tàu bây giờ đã rõ vàng thau trong bầy lan khuyển mà đau đến lòng n h á n h bầy ôm bác chờ m o n g bùn nhơ đã khuấy đục trong đá tường hỏi bày ơn bác còn gương đứa nào bán nước dẫn đường tàu qua ngu vừa thôi chứ mấy cha chưa hết xin mời đọc giả đọc nhật ký biểu tình của ông nguyễn trường thụy một người tự xưng là đi bộ đội từ thời chống mỹ cứu nước đến khi về hưu đã viết như sau tôi đang khóc đấy các bạn ạ các bạn có tin không lúc này bàn phím của tôi ước nhiều hơn tôi khóc cho tổ quốc tôi bây giờ là hai giờ sáng gần trọn một ngày một đêm qua gần như không ngủ không ăn để hành động để suy nghĩ tôi và các bạn yêu tổ quốc của mình đến cháy bỏng mà người ta không cho bày tỏ tôi đau đến không chịu được nhục tại sao nước ta lại bị lép vế sợ hãi trung quốc đến như vậy tư thế của cha ông ta ngày xưa có bao giờ tới mức thảm hại như thế này đâu tôi xót xa cho đồng bào tôi ra vùng biển thân thuộc của tổ quốc đã bao đời nay bị cướp bóc bị xua đuổi bị đánh đập như những con vạch những kẻ đàn áp biểu tình hôm nay suy nghĩ sao khi thấy hình ảnh ngư dân mình phải v á i lạy bọn cướp biển trung quốc nhưng dù sao nếu hôm nay tôi không đi biểu tình để rồi bị bắt chịu đó chịu khác chịu nắng hè cho đến gần kiệt sức thì tôi còn ân hận hơn nhiều ít nhất tôi đã có thêm một việc làm vì tổ quốc tôi khóc vì cảm kích trước dũng khí và những tấm lòng nếu không đi biểu tình không bị bát thì làm sao tôi cảm nhận hết được lòng yêu nước của nhân dân ta mãnh liệt đến thế đồng bào việt nam trong nước và cả hải ngoại rất là ứa gan và điên t i ế t trước thái độ hèn nhát của đảng cộng sản và nhà nước cộng sản việt nam trong cái vụ phái đ ặ c sứ hồ xuân sơn sang trung nam hải để nghe bọn chúa chệt vừa móc cất mũi vừa k ị t mũi vừa khạc nhổ vừa ra lời phủ dụ sai bảo bọn bồi thần việt cộng đàn á p nhân dân Bọn thiên triều. nhà thơ đã cẩu bổng đã chơi ngay một bài thơ gửi thằng golf hồ xuân sơn rằng cái lũ hồ phỉ chết non phí lời với chúng chỉ còn cong tay thôi sơn một quả vào ngay tam tin thằng quỷ hồ này xuân sơn một thằng mặt mẹt tráng trên nhổ ra rồi lại nuốt luôn ngay vào khúm núm trước lũ tào mau bảo sao làm vậy khác nào chó săn đồng tình với lũ xâm lăng nói gì với chúng hỡi thành góp kia thực ra thì nhà thơ đã c ẩ bổng đã có hơi nóng khi bảo thằng hán gian hồ xuân sơn này ngu đảng và nhà nước cộng sản việt nam không có thằng nào ngu đâu bọn nó là một lũ gian ác và hèn gian ác lừa bịp lưu manh khốn nạn với đồng bào mình nhân dân mình trong lúc đó lại hèn nhát k ú m đầu quỵ lụy thành phục bọn tàu phù khốn nạn trong khi lá cờ máu của nước này chỉ có năm ngôi sao bị dư luận phản đối thì bọn qua việc bắt giữ nhạc sĩ việt khang và nhiều người khác cho thấy mặc dù các cấp lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam vẫn xen xét cái miệng về chủ quyền biển đảo để tránh an dư luận song tình yêu nước vẫn bị kiểm duyệt khắt khe những hành động yêu nước tự phát có Ở các bức độ khác độ những a u Đều bị tránh n người no nghĩa nói không mặc Có áo you việc ớ đường Đều lưỡi Người tình tán giải làm biểu i bò bị bị bắt bớt khó tùy n Những v i ệ làm này cho thấy rằng đảng và nhà nước cộng sản việt nam cấm người dân không được quyền yêu nước bèn có thơ con cóc rằng không đâu như ở việt nam biểu tình yêu nước công an chụp vồ d ạ n thay cái lũ cộng n o Đem dân đem dân trung cộng cơ đồ việt nam mẹ cha mấy thằng việt vị... g i mẹ cha mấy thằng gian tham mấy thằng việt cộng việt gian việt kiều làm cho đất nước tiêu điều mấy thằng việt cộng việt kiều việt gian không đâu như ở việt nam yêu nước thì bị bắt giam vô tù nguyễn thiếu nhẫn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 xin hỏi anh ở đâu sao mãng tôi bằng g i n g nói dân tôi dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho tàu để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào tôi không thể ngồi yêu 「もったいない」 t ì n あ」「yêu と」「u ê hương này dân tộc này đã quá nhiều đắng cay xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trống dòng tàu ngoại s ô n xin hỏi anh ở đâu sao mắng tôi bằng dòng nói dân tôi dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho tàu để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhùm đầy máu đồng bào とりこにいらん」「きいろいらん」「きいろいらん」「きいろいらん」「きいろいらん」 おいしい。